Đang lay hoay ở dưới bếp Thì nghe thấy tiếng xe chạy vào nhà Biết anh ta về Nên tôi liền tranh thủ làm nhanh thức ăn Để kịp ăn Vừa bước vào nhà Thì anh ta đã cất giọng lên tiếng hỏi ngay Cô đang nấu món gì đấy? À tôi đang nấu cả di gà Với cả món thịt bò xào ớt chuông Ừ chuẩn bị đi Tôi tắm rồi xuống ăn ngay Ừ anh đi đi Tự nhiên nói chuyện với anh ta Kiểu nhỏ nhẹ như thế này Bất giác tôi lại có cảm giác không quen chút nào cả. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi lầm bẩm nói. Mày điên rồi, Linh Lan à? Thay đổi cách nói chuyện với anh ta làm gì chứ? Không được, nhất định không được. Tự nhủ bản thân mình là không được thay đổi trước anh ta. Phải nhớ rõ rằng anh ta không phải là người tốt. Vì nếu là người tốt thì đã không có chuyện kia xảy ra rồi. Đứng bình tâm lại một chút. Tôi tập trung nấu ăn xong thì bày ra bản đợi anh ta xuống ăn. Một lát sau thì người cũng bước xuống, kéo ghế ra anh ta liền nói Thơm thế, anh ăn đi. Vừa nói tôi vừa xới chén cơm đưa cho anh ta. Nhìn cái sáng vẻ ăn ngon lành của anh ta, đầu tôi lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện không thể. Thấy không ổn nên tôi liền đổi chủ đề khác mà nói ngay. Bác sĩ có nói với anh là ba tôi khi nào sẽ khỏe lại không? liệu có bao nhiêu phần trăm là sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ không nói gì với anh sao có nếu vậy anh hãy cho tôi biết đi cần phải điều trị bao lâu nữa thì ba của tôi sẽ khỏe lại vậy nghe câu hỏi nhưng anh ta lại không vội trả lời đặt đũa xuống anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi mới thở dài nói cô có tin vào kỳ tích không sao cơ anh nói vậy đúng vậy tình trạng sức khỏe của ba cô bây giờ Chỉ có thể nói là chờ đợi vào kỳ tích xuất hiện mà thôi Tôi đã cố gắng tìm bác sĩ hay nhất, giỏi nhất Để giúp điều trị cho ông ấy Bởi vì bản thân tôi đã từng rơi vào trường hợp giống như cô vậy Bây giờ thứ có thể làm được Đó chính là chờ đợi vào kỳ tích mà thôi Từng lời anh ta nói Cứ như con ngàn mũi kim đang đâm thủng vào trái tim tôi vậy Dẫu biết là mình nhìn thấy trước mắt là như vậy Nhưng bây giờ nghe anh nói Tôi phút chốc không kiềm chế được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Anh ta thấy vậy thì liền khó xử nói. Hãy học cách chấp nhận với mọi thứ đang và sẽ đến. Bởi vì trên đời này không có ai chọn cho mình được những thứ tốt đẹp cả. Tôi đã giúp cô hết sức có thể. Nhưng kết quả như thế nào thì đó là do số của ba cô mà thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cô đến viện thăm ba mỗi ngày. Vậy nên thời gian này hãy cố gắng. Ở bên cạnh ba mẹ cô đi Cảm ơn anh nhiều lắm Tôi biết để nói ra được câu đó Thì anh ta đã biết trước kết quả Sẽ là như thế nào rồi Chỉ có người con gái như tôi Mới cảm thấy đau đớn Khi nghe tin về ba như vậy thôi Tôi thật không tin Cũng chẳng dám tin Về những thứ đã và sắp xảy ra như thế Bữa cơm phút chốc Chẳng còn mùi vị Cho dù thức ăn có ngon đến mấy Thì chiếc lưỡi tôi chỉ có một vị đắng mà thôi Kể từ lúc đó chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau nữa Ăn cơm xong anh ta cũng bước trở về phòng của mình Tôi lai hoay dọn dẹp xong hết Rồi mới quay về phòng Thả người lên giường Nhắm mắt lại suy nghĩ về những thứ xảy đến với cuộc đời mình Cứ như là một giấc mơ vậy Số phận tôi sao cứ mãi khổ như thế này chứ Càng nghĩ nước mắt tôi lại càng đau Chẳng biết là tôi đã khóc bao nhiêu lâu, đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết nữa. Sáng hôm sau thứ đánh thức tôi dậy, đó chính là tiếng gõ cửa và giọng nói. Này cô, dậy chưa? Biết người gọi là anh ta nên tôi liền bật dậy thật nhanh rồi bước đến mở cửa ngay. Anh gọi tôi có chuyện gì sao? Hôm qua chẳng phải là đã nói rồi sao, mau dậy chuẩn bị đi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện À tôi quên mất Anh đợi tôi một chút nha Nhanh Vừa nói dứt câu thì anh ta cũng rời đi ngay lập tức Tôi thấy vậy thì vội vã đi vào trong Chuẩn bị thật nhanh Để kịp giờ đi với anh ta Hôm nay không ăn sáng ở nhà Tôi thấy vậy thì liền quay sang hỏi anh ta ngay Anh không đói bụng sao? Không Vậy à? Cô đói sao? À không tôi không đói Miệng thì bảo là không đói, nhưng phía dưới bụng bây giờ bất giác không nghe lời, mà kéo đến những tiếng kêu. Tôi thấy ngại quá nên liền quay mặt đi hướng khác. Bình thường tôi cũng ít ăn sáng, nhưng buổi tối hôm qua vì buồn nên tôi cũng chẳng ăn được gì nhiều. Và kết quả bây giờ là chiếc bụng đang kêu lên vì đói. Anh ta chạy được một lúc thì tấp xe vào. Tôi thấy anh ta xuống xe đi vào trong một cửa hàng bán bánh. Lúc ra thì cầm đưa cho tôi một túi nhỏ nói Ăn đi Tôi không đói lắm Để lát nữa đến viện Tôi ăn cùng mẹ cũng được mà Tôi không muốn mang tiếng bỏ đói cô Mau ăn đi À ừ, vậy cảm ơn anh Từ bao giờ mà cô biết nói cảm ơn nhiều thế nhỉ Tôi thấy không quen chút nào Anh ta nói với giọng đầy mùi khịa Tôi thấy vậy thì đưa mắt lườm một cái rõ sâu Rồi cũng mở túi bánh ra ăn Đúng là ăn bánh khi còn nóng ngon thật Chẳng cần để ý đến ánh mắt và biểu cảm sắc mặt của người kia nữa Tôi cứ thế mà ngồi ăn thôi Thật ra mà nói mỗi khi anh ta nói chuyện với tôi Thì chỉ toàn nhìn vào mắt Chắc là anh đang nhớ vợ của mình lắm Giữ tôi lại đây chắc cũng chỉ vì tôi đang mang trên người đôi mắt của chị Ngọc mà thôi Nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài một tiếng Rồi ăn hết phần bánh còn lại Rồi quay mặt sang phía đường nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Cảm giác trong tôi bây giờ chỉ toàn là nỗi lo lắng mà thôi. Đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi anh ta cũng vội lái xe rời đi. Chẳng biết công việc của anh ta là gì. Tôi chỉ biết một điều rằng anh ta rất giàu mà thôi. Nếu nghèo thì tiền viện điều trị của ba tôi chắc chắn sẽ không thể rồi. Nhún vai một cái tôi quay lưng bước vào trong bệnh viện. Đột nhiên lúc này tôi chạm mặt người phụ nữ, bác ấy nhìn thấy tôi thì liền nói. Cô có phải là cô gái hôm qua đến nhà tôi không? Bạn của con Hà đúng không? Dạ là con, con chào bác gái ạ. Cô là bạn của con Hà nhà tôi, nhưng mà chiếc xe đó chẳng phải là xe của thằng Hào nhà tôi sao? Sao, sao ạ? Người vừa mới đưa cô tới đây là ai vậy? À, là, là... Tôi đang suy nghĩ là mình không thể trả lời với bác ấy Người đưa mình đến đây là ai được Thật sự tôi không thể nói là anh ta Nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ Việc chị Ngọc vợ của anh ta vừa qua đời 2 tháng Đã sống chung một mái nhà với tôi Thì đó là điều tồi tệ nhất của một thằng đàn ông rồi Thấy tôi im lặng không đáp lời lại Thì bác ấy liền nhìn tôi dò xét một lượt Rồi mới cất giọng nói tiếp Cô không trả lời được Nói vậy người đưa cô đến đây thật sự là con trai của tôi à? Tôi giật mình khi nghe bác ấy nói như vậy Không biết phải đáp trả như thế nào Lại chẳng thể nói ra sự thật được Nên tôi liền giả vờ bình tĩnh nói Dạ hôm nay Hà nói là có việc bận Nên nhờ anh trai của mình đến đón con đi giúp bác ạ Cô thân với con Hà đến mức đấy à? À dạ Tại sao tôi lại không biết cô Những đứa bạn của nó Chẳng có ai giống cô cả Vậy thì tại sao? Nó lại chơi với cô nhỉ? À dạ, cái này thì con không biết ạ Con có việc gấp phải vào trong rồi Con xin phép bác Vừa nói tôi vừa cúi đầu chào bác ấy Rồi cũng bỏ đi ngay Từng bước chân như tên lửa Cứ thế mà tôi đi thật nhanh Vì sợ bác sẽ kéo mình lại để hỏi thêm Không có hai người kia ở đây Thì tốt nhất tôi nên tránh xa bác ấy Nếu không sẽ rước họa vào thân mất Vào tới trong rồi tôi mới khẽ đưa mắt nhìn về phía sau Nhận thấy người kia đã đi mất rồi Tôi mới thở vào nhẹ nhõm nói Chắc là bác ấy ghét mình lắm Lầm bẩm trong miệng tôi vừa bước đi về phòng bệnh của ba Khi tôi vào trong thì chỉ thấy một mình ba nằm đấy Nên có chút tò mò Không biết là mẹ đã đi đâu rồi nhỉ Lấy chiếc khăn tôi nhúng nước ấm rồi lau người cho ba Vừa lau tôi vừa tâm sự trò chuyện cùng với ba Chắc là ba đã chán lắm rồi đúng không ba? Nằm một chỗ nhắm mắt như thế này chắc là ba mệt và cảm thấy bức dứt trong người lắm phải không ạ? Con nhớ ba lắm. Con nhớ những ngày mình còn bé được ba ở bên cạnh chăm sóc là con đã quá vô tâm là con đã không có can đảm để ba mẹ biết về việc mình bị mù nên mới lảng tránh và không về thăm ba mẹ được. Con hư lắm phải không ba? Ba hãy trả lời con đi ạ. Hãy mở mắt ra nhìn đứa con gái bé bỏng này của ba đi ba. Càng nói tôi lại không kiểm được nước mắt. Hai bên má bây giờ cũng đã ướt. Bất giác tôi nghe tiếng mở cửa nên vội vàng đưa tay lên lau nhanh nước mắt. Biết là mẹ sẽ buồn thêm nên tôi không thể khóc trước mặt mẹ như thế được. Mẹ thấy tôi đến sớm như thế này thì liền gượng hỏi. Sao con đến sớm thế? Hôm nay không đi làm hả con? À tuần này con được nghỉ. Vậy nên con sẽ đến đây thường xuyên mẹ ạ. Ừ, mẹ vừa đi mua ít cháo trắng để ăn. Con ăn sáng chưa? Ngồi lại ăn cùng với mẹ này, Con ăn rồi ạ. Mà mẹ này, lần sau mẹ hãy mua cháo thịt hay là bánh canh hủ tiếu gì ăn nhé mẹ. Mẹ nuôi ba thức đêm, ăn cháo trắng thế này. Con sợ mẹ không có sức đâu ạ. Không sao đâu con, ở quê mẹ cũng hay ăn cháo trắng mà. Ăn cháo trắng, bỏ thêm tí đường là ngon nhất rồi. Nhìn dáng vẻ mẹ gượng cười nói mà lòng tôi đau như cắt Đúng là mẹ luôn dành hết những thứ tốt nhất cho chồng, cho con Để rồi bản thân mình luôn phải chịu thiệt thòi đủ điều Tôi biết mẹ không có tiền cũng chẳng dám xài tiền Vì gánh nặng đồng tiền trên vai mỗi người trong gia đình tôi Thật sự quá lớn Nhìn mẹ ăn mà chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi Thấy mẹ và ba như vậy tôi dặn lòng là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cố gắng tìm một công việc tử tế làm để trả nợ cho anh ta và lo được cho ba mẹ. Tôi ở với mẹ đến trưa thì người kia cũng đến. thấy vậy nên tôi chào mẹ để ra về. Thôi, con về đây. Ngày mai con lại đến thăm ba ạ. Mẹ tranh thủ nghỉ ngơi nha mẹ. Ừ, con đi đi. Mà Linh Lan này, thời gian này nhìn con gầy đi nhiều lắm. Nhớ ăn uống đầy đủ vào nha con. Dạ mẹ, mẹ cũng vậy nhé mẹ. Mẹ đừng để bị bệnh. Con lo lắm. Ừ, mẹ biết rồi, thôi con đi đi. Tôi chào mẹ rồi cũng rời đi ngay sau đó. Mọi thứ đến quá bất ngờ với gia đình tôi. Chỉ hy vọng rằng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua mà thôi. Ngồi vào xe tôi thấy anh ta với vẻ mặt vui hơn ngày thường nên tò mò nhìn hỏi Anh có chuyện gì vui à? Không. Vậy à? Vậy mà tôi nhìn vẻ mặt anh, cứ tưởng anh có chuyện gì vui chứ. Cô đói chưa? Một chút. Vậy đi ăn đi, tôi đã gọi cho con Hà rồi. Vậy hả? Cũng được, có Hà sẽ đỡ hơn. Lần này anh ta im lặng không trả lời lại tôi nữa, mà chỉ tập trung lái xe. Thật ra đi ăn cùng với Hà rất tốt. Có cô ấy thì cảm giác giữa hai người chúng tôi sẽ đỡ ngột ngạt hơn, và đặc biệt là sẽ không bị người khác nói. Nếu như để người ta biết, việc một người đàn ông vừa mất vợ lại thả nhiên ra ngoài đi cùng với người phụ nữ khác, thì điều tiếng sẽ không hay. Kể cả anh và tôi đều rơi vào trạng thái khó xử và bị người đời chê cười mỉa mai. Đến điểm hẹn, vừa bước vào tôi đã thấy Hà ngồi đó cùng với một người đàn ông lạ mặt. Thấy chúng tôi đến, cô ấy liền vui vẻ cười nói ngay. Chào anh hai, chào chị Linh Lan, sao hai người lại tới trễ vậy? Kẹt xe. Vậy hả, anh chị ngồi ghế đi. Em và Đức đã gọi món xong hết rồi Đợi họ mang lên là chúng ta cùng ăn thôi Ừ Sự xuất hiện của người đàn ông kia Khiến không ra nơi đây phút chốc Như rơi xuống vực thẳm yên tĩnh vậy Hà thấy thế thì liền đập tan nó Bằng một lời giải thích ngay lập tức Hôm nay vốn dĩ là em có hẹn với anh Đức đi ăn trưa Nhưng thấy anh hai gọi bảo đi ăn cùng với chị Linh Lan Nên sẵn tiện em rủ anh ấy đi ăn cùng cho vui Một công mà tiện cả đôi chuyện luôn ạ Anh hai uống một chút rượu nhé Để em gọi ra cho anh Không Vậy anh và chị Linh Lan muốn uống gì Để em gọi luôn một lần cho nhanh. Nghe Hà hỏi mà anh ta không đáp lời lại Khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn Người đàn ông phía bên kia thấy vậy Thì liền bật cười nói Hình như anh vẫn không thích em Như lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ Sao vậy anh hai Dù gì thì chúng ta sớm muộn cũng trở thành người một nhà mà. Anh ghim gút, anh để bụng chuyện cũ của em làm gì cho nặng đầu, đúng không anh? Tốt nhất là cậu đừng nói thêm câu nào nữa. Sao vậy? Em có miệng, em cũng có tiền giống như anh mà. Anh nói thế mà nghe được à? Anh ta không trả lời lại mà đưa mắt lườm người kia. Hà thấy vậy thì liền kéo tay ra hiểu, nhưng người đó vẫn không có ý định im lặng mà nói tiếp. Theo em nhớ thì hình như chị dâu mới mất. Vậy anh cho em hỏi là cô gái này là ai? Để em biết đường mà xưng hô cho hợp lý, anh Hào nhỉ. câm miệng mày lại, mày tin. Anh hai, anh hai. Buông anh ra. Đừng mãi, ở đây có rất nhiều người. Xem như nể mặt em lần này mà bỏ qua đi anh, nha anh hai. Hào nhìn Hà với ánh mắt đầy bất lực. Nếu không phải vì cô em gái đứng ra ngăn cản, thì anh ta đã đánh người đàn ông kia rồi. Dường như mối quan hệ giữa hai người đàn ông này không tốt nhỉ. Thấy tình hình căng thẳng, người kia lại đang chữa mũi tên về phía mình cũng khiến tôi bị nhột thay. Là người ngoài tôi im lặng không dám nói gì, cho đến khi Hào đứng dậy nhìn tôi nói. Đi. Vừa nói anh ta vừa đi, tôi thấy vậy thì liền đứng dậy chào Hà một cái, rồi cũng đi theo phía sau. Lúc này tôi nghe được từ phía sau, giọng của Hà đang trách móc người kia. Anh bảo anh thương em. Anh bảo anh nhìn và chịu được Mà anh làm như thế à Đức Ừ thì anh chỉ hỏi thôi mà Tại anh ta nhạy cảm quá nên chịu thôi Anh Ngay đến đó thì tôi cũng chẳng buồn nghe nữa Mà đi vội theo anh ta Một bên là người yêu Còn một bên là anh trai Chắc là cô ấy sẽ khó xử lắm cho xem Ngồi vào xe Anh ta phóng đi thật nhanh Đến nỗi tôi còn phải giật mình mà quay sang nói Này Anh đừng có mà giận cá chém thớt như vậy chứ Lái xe từ từ thôi An toàn tính mạng con người là trên hết đó Anh có biết không? Cô bớt nói lại được không? Thì tại vì tôi lo cho mạng sống của mình thôi Còn mạng anh tôi không thèm để ý đâu Lời của tôi vừa dứt thì anh ta liền phóng đi thật nhanh Định bụng không thể làm gì được tên này Nên tôi chỉ còn biết thở dài Mà chửi thầm trong lòng thôi Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà Cuộc đời tôi xui xẻo lắm mới gặp phải anh đấy Anh ta đang trong cơm giận Thấy tôi ngồi lầm bẩm trong miệng Thì càng tăng tốc lên Chẳng mấy chốc cũng về đến nhà Tôi vừa tức và chán hắn Nên liền bước vào trong nhà ngay Từ phía sau lúc này Vang lên giọng nói khó chịu Nấu cơm đi Nhà hết cơm rồi cũng chẳng còn đồ ăn Vậy thì nấu cái khác Nấu cái gì bây giờ Anh có ăn được mì gói không Tại sao không À thì tôi nghĩ những người giàu họ chỉ biết ăn những mấy món cao sang thôi Nếu anh chịu ăn mì vậy thì ngồi chờ một chút để tôi vào nấu Anh ta im lặng không trả lời nhưng lại làm theo lời tôi Mà ngồi xuống ghế chờ Nhìn hắn ngoan như thế phút chốc tôi không nhịn được cười Hắn thấy thế giả vờ ho như cảnh cáo tôi vậy Quay vào trong tôi nấu vội hai tô mì nghi ngút khói Rồi mang ra bản nói Của anh này Ừ Đúng là tôi đáng ghét Nếu chẳng nói được câu nào dài Thì tốt nhất nên im lặng luôn đi Mở miệng ừ làm gì chứ Vừa ngồi ăn mà tôi vừa suy nghĩ Về chuyện đêm đó Tại sao anh ta có thể giả vờ như không biết chuyện gì được nhỉ Rõ ràng là anh ta đã cướp mất đời con gái của tôi Nếu dùng từ nặng hơn Có nghĩa là hãm hiếp tôi Ấy vậy mà hắn lại tỏ vẻ Như mình là người vô tội vậy Tôi vừa ngồi ăn Vừa nhìn biểu cảm ăn nghiêm túc của anh ta Mà trong đầu lại nghĩ ra những chuyện vô lý khác Đúng thật là tôi bị điên rồi mà Thấy anh ta ăn ngon lành Tôi thở vào một hơi Rồi mới giả vờ chẳng quan tâm đến Mà cất giọng nói Anh có muốn nói gì với tôi không? Cô muốn nhắc đến chuyện gì? À thì chuyện hôm Tôi quên rồi Chuyện gì đã trôi qua một ngày Thì tôi sẽ không nhớ Vậy sao? Anh nói như vậy cũng tốt Anh quên hết sạch những chuyện đã xảy ra Thì lại càng tốt hơn Anh cứ ăn tiếp đi Xem như tôi chưa nói gì vậy Nói dứt câu tôi liền mang tô mì của mình Vào trong dọn dẹp Nghe anh ta nói vậy Cảm giác trong lòng tôi thật sự rất khó chịu Tôi không mong rằng anh sẽ chịu trách nhiệm Với những việc mình làm Nhưng với một lời giải thích hay xin lỗi Anh cũng chẳng làm được Thì anh đúng thật là một tên tồi tệ nhất Mà tôi từng thấy Ngạt bỏ hết những suy nghĩ Ở trong đầu mình sang một bên Tôi thầm nhủ bản thân Cũng tốt thôi, tốt nhất là cả tôi và anh đều nên quên đi chuyện sai lầm hôm đó. Kể từ giây phút mà anh ta nói như thế thì tôi liền im lặng không lên tiếng nói gì thêm nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng mong anh nhớ, chẳng cần anh phải làm gì. Chỉ cần anh ta chịu đứng ra giúp đỡ ba tôi điều trị ở bệnh viện, như thế đã đủ lắm rồi. Hai tháng sau, những ngày tháng sau đó cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình yên như thế. Buổi sáng tôi vẫn thường hay vào bệnh viện thăm ba. Đến trưa thì lại trở về nhà. Còn về việc của anh ta thì hai chúng tôi vẫn cứ như thế. Nhưng kể từ khi có cuộc nói chuyện kia thì cả hai đã phải ngượng ngùng khi đối mặt nhau. Đa phần xuất phát từ tôi mà ra. Dạo gần đây tôi chăm chỉ nấu đồ ăn sáng rồi mới đi vào viện. Có lẽ vì chiếc bụng đói liên tục này của mình nên khiến tôi làm siêng hẳn ra. Hôm nay đang lúc tôi nấu đồ ăn ở trong bếp Thì đột nhiên có cánh tay đưa tới ôm ngang lấy bụng mình Khiến tôi giật mình mà quay lại Nhìn thấy biểu cảm sắc mặt của tôi Thì Hà liền bật cười nói Chị làm gì mà giật mình thế? Em đứng ở đây nãy giờ mà chị không hay biết sao? À, chắc vì chị đang tập trung nấu ăn Nên không biết là Hà đến từ bao giờ đó Vậy hả? Cơ mà dạo này chị không tập thể dục sao? Em thấy bụng chị to hơn một chút rồi đó nha Sao cơ? Em thấy to hả? Ừ vừa to mà lại vừa cứng nữa. Thôi, mình chịu khó tập cho ốm xuống chị ạ. Béo bụng là xấu lắm cơ. À, chị... Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đứng như người nhìn sang phía đó, không biết là ai đến nhỉ. Hà thấy tôi đang bận nấu ăn ở bếp nên liền nói. Thôi, chị cứ nấu ăn đi, để em ra ngoài xem mở cửa cho. Ừ vậy hà xem giúp chị nhé nói thế rồi cô ấy cũng vội vã đi ra ngoài thật ra tôi cũng có linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy đến vậy bởi vì nhà này rất ít khi có người đến sao bây giờ lại có tiếng chuông cửa cơ chứ nghĩ bụng chắc là bạn của anh ta hoặc anh ta quên mang chìa khóa nên mới ấn chuông như thế nên tôi vẫn thản nhiên quay vào nấu ăn tiếp mấy giây sau đó tôi liền nghe thấy giọng của hà vang lên Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao mẹ lại biết chỗ này mà đến vậy mẹ? Mẹ, chờ đã, mẹ. Tiếng của Hà mỗi lúc một gần, cho đến khi tôi quay lại thì đã nhìn thấy người đứng trước mặt mình, chính là mẹ của Hà rồi. Nhìn thấy bà ấy tôi có chút bối rối và lo lắng, nhưng vẫn phải gật đầu chào một tiếng. Con chào bác ạ. Nhà này là của cô sao? À, vẫn chưa để cho tôi nói dứt, Thì Hà đã đứng bên cạnh lên tiếng chen vào ngay rồi Đúng rồi mẹ Đây là nhà của chị Linh Lan đấy ạ Mẹ có hỏi con không Uầy mẹ không hỏi con Nhưng nhìn cứ như hỏi cũng như thế Thì ai mà không sợ cơ chứ Đứng sang một bên Mẹ Đúng là linh cảm chẳng lành có thật Lâu rồi tôi không gặp bác ấy Nên có chút rụt rè Nhìn thái độ và biểu cảm gương mặt Cũng có thể đoán được người kia Chẳng ưa gì mình cả Bác ấy nhìn tôi rồi tiến lại gần phía này nói Cô sống một mình sao? À dạ Một mình cô sống trong căn nhà lớn thế này à? Cũng bất ngờ khi nhìn vẻ bề ngoài của cô thật đấy Sao ạ? Thì tôi cũng nghĩ giống như người khác nghĩ thôi Tôi cũng không ngờ cô một thân một mình Mà lại giàu đến như vậy Tôi nghe bác ấy nói như thế Thì cũng im lặng không đáp lời lại Từng câu từng chữ của bác thâm thúy đến mức Tôi cứng miệng không biết phải đáp lại như thế nào nữa Nếu như Hà đã vẽ đường cho mình như thế, thì tôi cũng phải bắt buộc đi theo. đang lúc tôi định cất giọng nói thì từ phía ngoài, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Không những tôi mà tất cả mọi người ở đây như chết đứng tại chỗ khi thấy anh ta bước vào. Bác ấy thấy Hào thì liền đỏ mặt hỏi. Hào, con đi đâu vào đây hả? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang hỏi con. Tại sao con lại có chìa khóa nhà cô ta mà vào đây một cách dễ dàng như thế? Con mau trả lời cho mẹ xem. Nhanh lên! Hà đứng bên cạnh không đợi anh ta trả lời thì liền hiểu chuyện mà lên tiếng ngay. Là con, con kêu anh hai đến giúp mình ạ. Cứ lúc nãy con không khóa nên anh hai vào được cũng là chuyện dĩ nhiên thôi mẹ. Mày lại bênh nó à? Rốt cuộc hai đứa này là mối quan hệ gì đây hả? Quan hệ gì chứ? Lần trước con đã nói với mẹ rồi còn gì? Chị Linh Lan là bạn của con là bạn mày hay là người tình bên ngoài của thằng Hào hả lần trước mẹ của Ngọc đến làm ầm lên chuyện này nó đúng là sự thật sao bác ấy tức giận đến đỏ mặt vừa tra hỏi hai người kia vừa quay sang lướt nhìn tôi tôi thấy thế thì liền cúi nhanh mặt xuống bởi vì tôi thật sự không biết phải giải thích như thế nào nữa lúc này giọng nói lạnh lùng của anh ta cũng vang lên ngay sau đó hả đưa mẹ về trước đi anh hai Anh đang có việc gấp Em đưa mẹ về trước đi Rồi anh sẽ giải thích sau À dạ Bà ấy ngay con trai của mình nói như thế Thì liền la hét lớn Mẹ không đi đâu cả Mày phải giải thích cho mẹ biết Hai anh em mày định gạt mẹ đến bao giờ đây hả Mẹ à Mình về trước đi Rồi anh hai sẽ giải thích cho mẹ nghe sau Đi mẹ Giải thích cái gì Chuyện đã rành rành ra như thế Còn giải thích cái gì hả Vừa nói dứt câu bác ấy liền lao đến đưa tay đánh thẳng vào mặt tôi nói Con hồ ly tinh xấu xa này Mày không biết là vợ thằng Hào vừa mất sao hả? Mày có lương tâm không? Mẹ, mẹ đừng làm chuyện xấu hổ ở đây nữa Mẹ làm chuyện xấu hổ sao? Người làm chuyện xấu hổ mới chính là mày đó Hào Vợ mày mồ chưa xanh cỏ mà mày đã... Mẹ Tiếng nói của anh ta Khiến ba người chúng tôi đều giật mình Bác ấy thấy con mình như thế thì chỉ la trời rồi khóc lóc kề lẻ thôi. Tôi đứng chịu đựng nãy giờ cũng bắt đầu sắp khóc. Tôi biết chắc chắn sẽ có ngày gia đình anh ta biết. Nhưng thứ mà tôi không ngờ đó chính là việc bác ấy ghét tôi nhiều đến vậy. Hà thấy tình hình không ổn thì liền kéo tay mẹ mình ra về. Còn anh ta thì nhìn tôi với ánh mắt sâu thảm nói. Cô theo tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Sao thế? Ba của tôi có chuyện gì sao? nghe câu hỏi của tôi anh ta lại bắt đầu chuyển sắc mặt ngay lập tức hít vào một hơi nói ba của cô ông ấy mất rồi sao anh vừa không còn kịp đâu nhanh lên vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi đi mà bàn chân tôi như chẳng thể trụ nổi vậy không đợi hai người kia đi trước mà anh đã kéo tôi đi trước mặt họ rồi bây giờ việc quan trọng chẳng phải là nhìn sắc mặt của họ mà chính là ba tôi Tại sao ba lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Chẳng phải hàng ngày tôi vẫn đến để chăm sóc và gặp mặt hay sao? Từng câu hỏi cứ thế mà vương vấn mãi ở trong đầu tôi Tìm từ đầu đến nghẹn lại không thở được Tôi thật sự không thể tin được vào những lời mà anh ta đã nói Chúng tôi gấp gáp đến bệnh viện Vừa mở cửa tôi đã nghe thấy tiếng khóc xé tan cõi lòng Ông ơi! Sao ông lại bỏ hai mẹ con tôi đi như vậy hả? Ông mở mắt ra đi Ông đừng làm tôi sợ mà. Ông đi rồi, hai mẹ con tôi phải biết sống như thế nào đây? Ông Lũy ơi! Tại sao? Tại sao? Tôi bảo ông tỉnh dậy mà. Tại sao ông cứ ngủ mãi vậy hả? Ông có nghe thấy không? Từng lời nói cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Tôi thật sự không thể chịu nổi, mà từ bước lưỡng thững đi đến bên cạnh. Bàn tay khẽ run run bước tới đặt lên mũi ba, rồi bất xác rụt nhanh lại. Hai hạng nước mắt cứ thế mà tuôn trào không thể kiềm chế được Khóe miệng mấp máy gọi không nên lời Ba Ông ấy đi rồi Ông ấy bỏ lại hai mẹ con chúng ta rồi Mẹ Ba của con Ông ấy ác lắm Linh lan Từng câu trách cứ trong nước mắt Từng giọng bật cười trong vô thức Đã biến chúng tôi trở nên kỳ lạ trong căn phòng này Tôi ôm lấy ba Ôm thật chặt vào lòng Chỉ mong có phép màu xuất hiện, nhưng dường như mọi thứ đều đã trở về con số không tròn trĩnh. Người đàn ông của gia đình đã một đi không quay trở lại nữa. Hai mẹ con tôi bật khóc đến nỗi muốn ngã quỵ tại chỗ. Đột nhiên lúc này, anh đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ vài cái rồi lặng lẽ nói: "Tôi sẽ làm hồ sơ cho bác ấy về quê an táng. Cô và mẹ tranh thủ sắp xếp lại rồi cùng đi." Vâng. Với sự sắp xếp của anh ta thì chẳng mấy chốc, ba cũng được xe cứu thương đưa về quê. Vùng quê nghèo, căn nhà ruột nát, thoáng chốc trở nên u tối, bởi nỗi đau mất mát người thân này là quá lớn. Mẹ đau đớn gục ngã bên quan tài, tôi thì cố gắng gượng dậy để lo chu toàn hậu sự cho ba. Lúc này khách đến viếng cũng dần thưa thớt, thì vũ cũng đến, anh ta thấy tôi thì gật đầu chào một cái rồi bước đến thắp nhang. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt buồn bã nói Chia buồn cùng gia đình cô nhé Mong bác ra đi được thanh thản Cảm ơn anh Nếu cần giúp gì cô cứ gọi tôi nha Dù sao thì tôi cũng xem bác trai như ba của mình vậy Tôi biết rồi cảm ơn anh nhiều Gương mặt chẳng còn cảm xúc khi nỗi đau này quá lớn Vũ cúng xong thì ra bàn ngồi Vì hết khách mà anh ta vẫn còn ngồi đó Nên tôi mới đi ra ngồi cùng Đưa chai nước cho tôi Anh ta lại nói tiếp Tôi xin lỗi cô Vì chuyện lần trước mẹ mình đã xúc phạm cô như vậy Tại mẹ tôi không biết chuyện Nên mới gây hiểu lầm như vậy Cô đừng để bụng nhé Không sao Bây giờ thứ tôi lo lắng nhất đó chính là gia đình Những việc ngoài kia Ai nói gì, bàn tán gì về mình Cũng chẳng còn quan trọng nữa Ừ, cố lên Tôi tin cô có thể vượt qua được khoảng thời gian Đau lòng này Vâng Tôi với anh ta ngồi nói chuyện được một lúc thì có đèn xe chạy vào, chiếu thẳng về phía chúng tôi. Chắc là anh ta đến viếng ba, vì lúc sáng anh ta đã không đi cùng. Chiếc xe bóng loáng sang trọng dừng lại, hai hình bóng quen thuộc dần bước đến trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi rồi lại thoáng nhìn qua Vũ ngồi gần đó, mà cất giọng nói. Không còn khách đến viếng nữa sao? Ừ, chỉ còn anh Vũ ngồi lại chơi với tôi và mẹ thôi. Tôi thấy Hai chữ tôi thấy của anh ta Sao nặng nề quá nhỉ Nếu là trước đây thì nhất định tôi sẽ vắt óc Để suy nghĩ xem ý nghĩa của câu đó là gì Nhưng với hiện tại thì việc đó chẳng còn quan trọng nữa Bởi vì tôi chẳng còn tâm trí Để tâm đến những chuyện người khác nói Và nghĩ gì về mình Hà bước đến bên cạnh cúi buồn bã nắm lấy tay tôi Vỗ nhẹ an ủi nói Em thật sự chia buồn cùng với gia đình chị ạ. Cố lên chị, mạnh mẽ lên để ba chị được an lòng. Cảm ơn em nhé. Vẫn còn có em và anh Hào ở bên cạnh giúp đỡ chị, cố lên. Tôi nghe Hà nói thế thì liền gật đầu. Thật sự cô ấy và anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Gần 3 tháng 3 năm ở viện điều trị, tất cả mọi thứ của ba, của mẹ và tôi đều phụ thuộc vào họ, nên tôi đã rất biết ơn. Nhưng lần này có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ Bởi vì giữa chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo hay vấn vương cả Vì ba tôi cũng chẳng còn Hai người họ đi vào trong thắp nhang đang lúc tôi định đứng dậy đi vào Thì Vũ lại lên tiếng hỏi Người đó là bạn trai của cô sao? Nghe anh ta hỏi thế tôi có phần giật mình Vì không nghĩ là anh ta lại hỏi như vậy Lúc này tôi mới lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông kia Rồi thản nhiên đáp lại Không phải đâu Anh ấy không phải là bạn trai của tôi Nhưng mà tại sao anh lại hỏi tôi câu này vậy? Vì tôi nhìn thấy hai người lạ lắm Tò mò nên tôi mới hỏi vậy thôi Cô đừng để bụng nha Không tôi chẳng để bụng gì cả Anh ngồi đây đợi tôi một chút nha Ừ cô cứ đi đi tôi đợi được mà Tôi gật đầu đồng ý Rồi cũng vội đứng dậy đi vào trong ngay Thắp hương xong, anh ta bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi Đặt tay lên vai bà, anh ta cất giọng an ủi nói Con thật sự chia buồn cùng với gia đình bác ạ Xin bác hãy giữ gìn sức khỏe nhé Cảm ơn con đã giúp đỡ bác trai trong thời gian nằm viện vừa qua Đã vậy hôm nay lại không quản ngại đường xá xa xôi mà đến đây Bác rất cảm ơn con Không có gì đâu ạ, bác giữ gìn sức khỏe để còn lo cho tương lai nữa nhé bác Lần nữa bác cảm ơn con Nói chuyện được một lúc Anh ta mới lấy trong túi ra một phong bì dày Rồi nhét vào tay mẹ tôi Mẹ cố từ chối lấy Nhưng anh ta cũng không chịu nhận lại mà nói Bác hãy giữ lấy đi ạ Đây chỉ là một chút lòng thành của con thôi Bác đừng từ chối nhé Ừ vậy bác cảm ơn con nhiều nhé Dạ Ngay lúc này không nhận cũng không được Anh ta sau khi thành công đưa tiền cho mẹ Thì cũng bước ra ngoài ngồi với chúng tôi Thật sự ở quê về đêm Thì cảm giác yên bình và yên tĩnh đến lạ thường Chẳng có tiếng xô bồ gì Ngoài tiếng côn trùng kêu đến quặn lòng cả Bốn người ngồi chung một bàn Nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng Đột nhiên lúc này Vũ tứng dậy đi lấy nước cho cả hai người họ Đặt hai chai nước lên bàn Anh nói Hai người uống nước đi Dạ em cảm ơn anh ạ Không có gì đâu, chắc là hai người đi đường xa cũng thấy đói bụng rồi Hay là để tôi vào lấy cháo ra ăn giữa bụng nha Dạ không cần đâu, hai anh em của em đã ăn trước rồi mới xuống đây ạ Ừ vậy hả Thấy Vũ nhiệt tình như người trong nhà Thì bên kia giọng nói lạnh lùng cũng bắt đầu vang lên ngay sau đó Hình như anh quen với mọi thứ ở đây nhỉ Đúng rồi, tôi xem bác trai như ba của mình Và bác ấy cũng xem tôi như là người nhà vậy Ngày trước bác còn hứa gả con gái của mình cho tôi nữa Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi Anh tiếc vì chưa lấy được con gái của bác ấy sao Câu nói tưởng chừng như bình thường ấy Nhưng lại sâu xa hơn tôi nghĩ thấy anh ta hỏi như vậy Vũ có chút khựng người lại Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh ta Mà cất giọng đáp lời Tiếc chứ Tôi tiếc và cảm thấy rất buồn Vì bác ấy đã mất sớm để lại hai mẹ con cô ấy như vậy Thế anh định sẽ làm gì Vẫn muốn lấy con gái của bác sao Đúng vậy Tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý chí và lời hứa của mình với bác Đó chính là theo đuổi bằng được Linh Lan Tôi đã từng hứa với bác trai rằng Sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy Tôi nhất định sẽ làm Lời của anh Vũ vừa dứt Cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên giữa trời đêm yên tĩnh Không chỉ có anh ta mà ngay cả tôi và Hà ngồi bên cạnh cũng giật mình không kém. Tôi không nghĩ là anh Vũ lại khẳng định chắc nịch như vậy. Tôi cũng không biết là anh ta một lòng một dạ muốn cưới mình hay là vì đang đối tác lại anh Hảo nữa. Lúc này tiếng của Hảo lại vang lên. Cố lên tôi tin việc này sẽ khó đấy nhưng vẫn khuyên anh là hãy tự lượng sức của mình nhé. Chắc chắn rồi chưa có gì mà tôi muốn lại không được cả. Tôi nhất định sẽ làm cho Linh Lan đồng ý lấy mình. Ok, thế thì vất vả rồi, cố lên. Thế cuộc nói chuyện của hai người họ có phần kỳ lạ, nên tôi liền khó chịu mà lên tiếng nói ngay. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Hy vọng hai người đừng nói về chủ đề đó nữa. Được thôi. Tôi cảm thấy không vui, tôi cũng chẳng phải là một món quà mang ra nói, muốn cưới là cưới được. Huống hồ gì bây giờ ba tôi lại vừa mất Tôi cũng chẳng có tâm trạng gì Để nghĩ đến những chuyện hoang đường kia cả Hai người họ ngồi chơi được một lát Thì cũng ra về Lúc này Hà mới nắm lấy tay tôi nói Lo xong hậu sự cho bác trai Chị có định quay lại thành phố nữa không? Chị Linh Lan Không em ạ Ba chị cũng đã mất rồi Chẳng còn gì để chị quay lại đó nữa Cũng chẳng còn lưu luyến gì Ở nơi xô bổ ấy Buồn thế à Ừ cảm ơn hai người đã đến đây Hai người về cẩn thận nhé Dạ chị vào đi Ở ngoài trời lạnh Mắc công bị nhiễm bệnh ạ Tôi nhìn Hà rồi gật đầu Ngay lúc này đây tôi chẳng biết nói gì với anh Hảo cả Thật sự giữa chúng tôi đến đây có lẽ Là chẳng ai còn nợ ai điều gì cả Sự mất mắt của ba Cũng chính là sự kết thúc giữa hai chúng tôi rồi Tiễn hai anh em nhà kia đi rồi Tôi mới bước quay vào trong Lúc này Vũ cũng đứng dậy định ra về Nhưng cố nán chân lại nhìn tôi nói Tôi thật sự rất lo cho em Nếu có gặp khó khăn gì Chỉ cần em nói tôi nhất định sẽ tìm cách giúp em ngay Anh Vũ này Sao em nói đi Tôi thật sự biết rằng anh là một người rất tốt Nhưng anh còn có mẹ của mình Vậy nên tôi không muốn bản thân mình phải chịu thêm Bất cứ lời sỉ nhục nào từ phía bà ấy nữa Mong anh hãy hiểu điều đó Mẹ tôi là do hiểu lầm Nên mới nói những lời như thế với em Tôi đã giải thích cho mẹ hiểu rồi Bây giờ mẹ cũng chẳng còn ghét Hay là nói xấu em như trước nữa Linh Lan ạ Cho dù bà ấy như thế nào Có thay đổi ra sao Thì tôi cũng chẳng có can đảm để đối diện nữa Nói thật Anh đừng buồn tôi nhé Em muốn nói gì Xin lỗi anh Tôi thật sự không có tình cảm gì với anh cả Và tôi cũng cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ ba tôi lúc nhập viện cấp cứu. Cảm ơn anh một lần nữa. Lời nói của tôi vừa dứt khiến anh ấy đơ người nhìn tôi không chớp mắt Thật sự đó chính là lời nói tận tái lòng của tôi. Tôi không muốn dây dưa. Ngay từ đầu đã xác định là tôi không thể cưới anh ấy được, cho dù ba và mẹ có ủng hộ như thế nào. Bây giờ thêm chuyện ba vừa mất, Tôi lại chẳng có tâm trí gì mà để tâm đến những chuyện riêng tư ấy nữa. Vũ im lặng mấy giây, bình ổn lại tâm trạng của mình, rồi nhìn tôi cười gượng nói. Tôi hiểu rồi, nhưng em cứ yên tâm đi. Ngày nào em vẫn còn độc thân thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nói xong câu đó, anh ta liền quay lưng rời đi ngay lập tức. Tôi nhìn theo bóng lưng cố chấp ấy mà khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với tôi Nhiều đến như vậy sao Tôi xoay người đi vào trong dọn dẹp Rồi bắt đầu đi lại phía mẹ ngồi Khẽ đưa tay lên xoay nhẹ Lấy lưng mẹ tôi nói Hai mẹ con chúng ta Cùng nhau cố gắng mẹ nhé Con sẽ là bờ vai của mẹ Chỉ cần mẹ cảm thấy mệt mỏi Thì có thể tựa vào bất cứ lúc nào ạ Mẹ nhớ ông ấy lắm Mẹ Con cũng nhớ ba nữa Nói đến đó cả hai mẹ con Liền ôm chặt lấy nhau mà bật khóc thật lớn Thật sự là nỗi đau này quá lớn với gia đình chúng tôi Tuy ra cảnh nghèo và khó khăn Nhưng người thân mất thì như thế giới này đang sụp đổ vậy Bây giờ chỉ còn có hai mẹ con phải cố gắng từng ngày Để ba được yên lòng nơi chín suối Sau ba ngày diễn ra đám tang, Thì cuối cùng ba cũng rời xa chúng tôi thật rồi Lo xong hậu sự cho ba Thì mẹ cứ như người mất hồn suốt ngày nằm rơi nước mắt Tôi an ủi và động viên mẹ rất nhiều Nhưng làm sao có thể khiến mẹ vui lên được chứ Nhìn mẹ gầy gò trông thấy Tôi liền đi ra chợ mua con cá lóc về nấu cháo cho mẹ ăn Đang nấu đột nhiên ngửi thêm mùi cá sộc vào mũi Cùng với đó lúc này từ dưới bụng tôi kéo đến trận buồn ói Khiến tôi phải chạy thật nhanh ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo Mẹ nghe thấy vậy liền chạy ra đưa tay vỗ lên lưng tôi Rồi lo lắng hỏi Con bị sao vậy Linh Lan Có sao không con Con ủa ủa Lời vẫn còn chưa kịp dứt nữa Thì tôi lại nôn tiếp Khiến mẹ lo lắng vô cùng Vừa vỗ lưng tôi mẹ vừa hỏi tiếp Sao lại nôn thế này Con vừa ăn trúng cái gì hả Linh Lan Không ạ con đang nấu cháo cho mẹ Thì thấy buồn nôn Con cũng không biết tại sao nữa Cháo cá buồn nôn Lời nói của mẹ chậm chậm Khiến tôi có phần ngạc nhiên Nhưng vì cái bụng bây giờ khó chịu quá Nên tôi chẳng còn để tâm nữa Đến khi đứng dậy vào trong Thì mẹ mới cau mày nhìn tôi nói Chẳng lẽ con có thai sao Linh Lan Sao ạ? Có thai Không phải đâu mẹ Con làm gì mà có thai được chứ Vậy sao con lại nôn như vậy Biểu hiện của con bây giờ Rất giống khi xưa mẹ mang thai con vậy đó Nói thật cho mẹ nghe xem Linh Lan Con đã ngủ với ai lần nào chưa Nghe mẹ hỏi câu đó Bất giác tôi giật mình Trong đầu lúc này cũng bắt đầu nhảy số liên tục Chẳng lẽ tôi đã có thai rồi sao Nhưng mà chỉ mới quan hệ một lần Chẳng lẽ tôi lại mang thai thật sao chứ Thấy sắc mặt tôi thay đổi Kèm theo thái độ lo sợ và im lặng của mình Mẹ liền nắm lấy tay tôi siết chặt lại Mẹ gần từng tiếng hỏi Có phải là cậu Hảo không Có phải con đã ngủ với cậu ta đúng không Linh Lan Không, không phải ạ Vậy là của ai hả Con nói mẹ nghe xem Không phải là của ai cả Mẹ đừng nói linh tinh nữa Con không có thai đâu mẹ Tôi vừa đáp lời vừa bằng tay mẹ ra Rồi bỏ đi vào nhà Lúc vào trong chẳng biết su rủi thế nào Mà tôi lại chạm mặt vũ Đang đứng đó thắp nhang cho ba mình Thấy anh ta tôi bối rối nói Anh đến đây từ khi nào vậy À tôi tôi vừa đến Ừ Trả lời anh ta một tiếng ừ ngắn Tôi cũng lập tức đi vào trong giường của mình ngay Tôi không biết là anh ta đã đến đây từ bao giờ Nhưng để anh ta nghe được thì quả thật tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng Vào trong tôi đưa tay sờ xuống chiếc bụng của mình Quả thật là nó to hơn một chút Nhưng tôi lại không nghĩ mình đã có thai Bởi vì không đơn giản gì mà quan hệ một lần lại có thai được Vừa bối rối vừa lo lắng tôi không biết phải làm gì cả Lúc này từ bên ngoài tôi đã nghe thấy giọng nói của mẹ và anh ấy vang lên. Vũ, con đến từ bao giờ thế? Sao bác lại không biết nhỉ? À, con vừa đến thôi ạ. Bác gái không thấy có ở đây nên con định vào thắp một nén hương rồi ra về luôn ạ. Vậy hả? Con muốn thắp hương cho bác trai thì cứ đến nhé. Không sao đâu con. Dạ. Tiếng của anh ta và mẹ lúc này cũng bắt đầu nhỏ dần nhưng vẫn đủ để tôi ngồi trong đây nghe thấy được. Nếu bác và em linh lan không ngại, thì con có thể nhận đứa bé trong bụng em ấy làm con của mình ạ. Tôi không biết là cảm nhận của mẹ như thế nào, nhưng khi tôi nghe được câu ấy từ chính miệng anh ta phát ra, thì cả người sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng. Tại sao anh lại không một chút suy nghĩ mà nói ra như thế chứ? Chẳng cần biết sự thật có phải là tôi mang thai hay không, mà anh lại mở miệng nói như vậy. Ai thuê anh? Ai bảo anh phải tỏ ra cao thượng như thế làm gì chứ? Lúc này tôi nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói của mẹ vang lên. Chuyện này không phải đơn giản như con nói đâu. Vậy nên bác mong con có thể rút lại lời nói vừa rồi, Vũ à. Con nói thật đấy ạ. Những lời con nói ra đều xuất phát từ tâm của mình. Con cũng không thương hại cô ấy, cũng không cao cả mà chấp nhận chuyện này. Nhưng chỉ vì con yêu Linh Lan thật lòng nên muốn chấp nhận mọi thứ của cô ấy ạ. Thường nó khác với hy sinh, Có thể bây giờ con thương nó, nhưng sau này, chuyện tương lai rất khó để diễn tả nên bác nghĩ... Bác gái, bác hiểu rõ con là người như thế nào mà. Con là thật lòng thật dạ với Linh Lan bác ạ. Lời của anh ta vừa dứt, tôi liền đứng dậy đi nhanh ra phía ngoài. Tôi bước đến nhìn anh ta bằng ánh mắt chất chứa đầy suy nghĩ và tức giận cất giọng nói. Anh là một thầy giáo đó, gia đình anh không phải là không có danh tiếng. Chẳng lẽ anh không biết điều đó hay sao Mà còn mạnh miệng ở đây hả Anh biết Nhưng lần này anh muốn nghe theo con tim Chứ không nghe theo lý trí Con tim sao Anh biết cái gì gọi là tình yêu Gọi là tình thương hả Anh là thầy giáo Anh còn có tương lai rộng mở của mình Nên xin anh đừng nói thêm câu nào ở đây nữa cả Mời anh về cho Anh không quan tâm Thầy giáo thì đã sao Miễn là anh không Không để cho vũ nói dứt câu Tôi liền tức giận chen vào nói ngay Anh về đi, mẹ, mình vào trong đi mẹ Nhưng mà đi thôi mẹ Tôi sợ một khi mẹ do dự sẽ gây hiểu lầm cho anh ta Nên mới vội kéo tay mẹ đi vào trong ngay Hai chân tôi lúc bấy giờ run lên như chẳng trụ được nổi nữa Sự việc này đến quá bất ngờ khiến tôi thật sự chẳng thể lường trước được Cũng chẳng biết tin rằng liệu đây có phải là sự thật hay là mơ nữa Đến khi vào trong nhà rồi, mẹ mới vẳng lấy tay tôi ra rồi nói Để mẹ đi mua que thử thai cho mày Chứ bây giờ không thể nhắm mắt nhắm mũi để chuyện này đi xa như vậy được Để con đi mua cho, mẹ cứ ở nhà đi ạ Mày bị điên rồi à Linh Lan Mày tính đem mặt của mình bôi cho chết chấu vào đấy à Thời đại bây giờ chẳng còn như xưa nữa, mẹ cứ để con đi Ngồi xuống Chân vừa bước được hai bước Đã nghe thấy tiếng của mẹ hét lên từ phía sau rồi Tôi không muốn mẹ phải đau khổ và lo lắng thêm vì mình nữa, cũng chẳng muốn vì mình mà mẹ lại bị mang tiếng. Việc tôi làm tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, nên tôi cứ thế mà vội bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Mặc cho phía sau mẹ có gọi như thế nào cũng không dừng lại. Bước vào hiệu thuốc, tôi đứng lơ ngơ mất mấy phút, khiến người bán kia cũng tò mò mà cất giọng hỏi. Em định mua thuốc gì? Em thấy trong người không khỏe ở đâu hả? À dạ em Không sao đâu Em cứ nói biểu hiện của mình Rồi chị sẽ tư vấn và kết thúc cho em Lời của chị ấy vừa dứt thì Từ phía sau lưng tôi Đã vang lên một giọng nói quen thuộc rồi Bán cho tôi một que thử thai Mẹ Về nhà đi, đừng để người ta nhìn Vừa nói mẹ vừa đưa tay đẩy mạnh người tôi ra Đến lúc này tôi thật sự Đã không còn kiềm chế bản thân mình được nữa Cứ thế mà nước mắt rơi đầy trên gương mặt Mẹ thấy vậy thì vẫn bình tĩnh đứng quay lại lường tôi một phát để ra hiệu cho tôi rời đi ngay. Không còn cách nào cũng chẳng có sự lựa chọn nào nên tôi đành rời đi ngay sau đó. Suốt quãng đường về nhà chân tôi như có ai đó đang níu kéo lại mà nặng chịu. Quan trọng là lòng tôi thật sự chẳng thể nào đau hơn được nữa. Liệu rằng tôi có thai là thật sao? Liệu rằng đó có phải là sự thật từ đêm sai lầm đó với anh ta hay không? tôi về nhà ngồi thẫn thờ đưa mắt nhìn sang phía đường để chờ hình bóng mẹ quay về khoảng nửa tiếng sau mẹ đặt mạnh hộp thử thai lên bàn rồi nói với tôi ra sau thử đi xem kết quả như thế nào con con không biết ba mẹ cực khổ nuôi mày ăn học nên người bây giờ ngay cả chữ nghĩa cũng không đọc được mà mày dám chửi hoang sau linh lan từng lời mẹ thốt ra cứ như ngàn mũi dao đâm thủng vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy Là do tôi, tất cả là do bản thân tôi chưa tốt Nên mới để cớ sự này xảy ra như thế Chuyện sai lầm này tôi thật sự chẳng biết phải giải quyết như thế nào Ngoài việc xin ơn trên cho tôi đừng mang thai đứa trẻ này trong bụng mình mà thôi Cầm chiếc que thử thai, mẹ vừa đưa trên tay Tôi đi ra sau nhà để thử đọc hết từng chữ được in trên bao bì rồi làm theo hướng dẫn Tôi ngồi đợi kết quả trong sự hồi hộp và lo sợ Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chạy trời không thể khỏi nắng. Đôi mắt tôi mở to ra vì kết quả trên chiếc que đó. Hai vạch đỏ dần hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Bàn tay khẽ run run, miệng lầm bẩm nói không nên lời. Hai vạch chẳng lẽ... Cái gì? Là hai vạch sao? Tiếng của mẹ vang lên ở bên ngoài khiến tôi hốt hoảng giật mình, mà vội đưa tay lên giữ chặt lấy miệng. Định thần mấy giây tôi mới bước ra ngoài Nhìn thấy gương mặt gầy gò và giọt nước mắt đang trực trào sắp rơi kia Phút chốc tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với mẹ vô cùng ôm chặt lấy mẹ vào lòng tôi bật khóc nói Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Vậy là mày có thai thật sao Linh Lan? Không dám đáp lại lời mẹ Nhưng cái gật đầu của tôi là câu trả lời khẳng định duy nhất ngay lúc này Mẹ sụp đổ thất vọng và đau khổ vô cùng. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi ướt đẫm cả gương mặt hẳn sâu vết nhăn và sạm. Mẹ nắm lấy tay tôi siết chặt mà không thể nói thành lời. Lâm vào cảnh đường cùng tôi cắn chặt sang nhìn mẹ và lấy hết can đảm để thốt ra những lời nói mà bản thân chưa từng nghĩ. Con sẽ bỏ đứa bé này, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ không để mẹ lo lắng cho con thêm lần nào nữa đâu. Mẹ đừng buồn nữa nha mẹ. Không được bỏ, mày điên rồi Mày đang suy nghĩ cái gì mà có thể thốt ra những lời tội lỗi như thế hả con Vậy chúng ta phải làm sao đây mẹ Nếu đứa bé này tồn tại con sẽ chết mất Không có ai chết khi mang thai giọt móng của mình cả Mẹ nói không bỏ là không được bỏ, rõ chưa Nói dứt câu đó mẹ cũng tức giận bỏ đi vào trong nhà Bỏ lại một mình tôi đứng ở phía sau trong lòng chất chứa đầy suy nghĩ Không còn trụ vững được nữa Tôi ngồi thụp xuống rồi ôm mặt bật khóc. Tại sao số của tôi nó lại khổ như thế chứ? Tại sao ông trời cứ phải đối xử tệ bạc với tôi thì mới vừa lòng sao? Đưa tay lên siết chặt lấy bụng tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Liệu rằng giữ lại đứa bé này sẽ tốt cho tôi không? Rồi cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ đi về đâu chứ? Rồi đứa bé này sẽ như thế nào khi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ vất vả kiếm từng bữa ăn đây? 3 tháng 6 Với sự kiên định của mẹ Và nỗi sợ tội lỗi của mình Nên tôi đã quyết định giữ lấy đứa bé này Chuyện này chỉ có tôi Mẹ và anh Vũ biết thôi Suốt ngày tôi chỉ loay hoay Ở trong nhà Vài ba ngày thì anh Vũ lại sang nhà chơi Và mang đồ ăn, bánh và sữa Đến cho hai mẹ con tôi Tôi thấy ngại nên không dám nhận Nhưng anh ấy lại một mực không mang về Mà cứ để trên bàn rồi chạy thật nhanh đi Nhìn thấy anh quan tâm và lo lắng cho mình như thế Tôi thấy rất tội Nhưng để bắt đầu một mối quan hệ khác với anh Tôi lại thấy tội cho cuộc đời của anh hơn Anh là một giáo viên mẫu mực Là một người đàn ông tốt Anh xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn Chứ không phải là một đứa chữa hoang như tôi Hôm nay là cuối tuần Mẹ không đi làm nên tôi và mẹ mới tranh thủ đi khám thai vì bụng của tôi bây giờ cũng đã lớn và chẳng còn giấu được nữa. Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ, ngồi sau tựa vào lưng mẹ. Tôi cảm giác như bản thân mình đang ôm cả một bầu trời rộng lớn vậy. Mẹ chính là nguồn động lực, là người đã không quản vất vả, bỏ ngoài tay những lời giảm pha của hàng xóm, để giúp đỡ hai mẹ con tôi. Nếu không nhờ mẹ, có lẽ đứa bé này đã không còn tồn tại đến bây giờ rồi. Đến phòng khám tư ở huyện, Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường Và bắt đầu siêu âm bụng Nhìn vào màn hình đang phát Tôi thấy rõ được hình ảnh của đứa bé Đang hiện hữu ở trong bụng mình Bác sĩ vừa nhìn màn hình Vừa mỉm cười nói Em bé được 5 tháng mẹ nhé Hiện tại khỏe mạnh và phát triển bình thường Không có dấu hiệu gì đáng lo cả Tốt nha Dạ Em hãy nhìn ở chỗ này Đây chim non nhé Chúc mừng hai mẹ con Chim non là sao ạ À chim non có nghĩa là bé trai đó Lần đầu là mẹ chắc là còn bỡ ngỡ lắm đúng không? À dạ Tôi nghe bác sĩ nói như thế thì khẽ gượng cười Thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì là mang thai Ngay cả đến bản thân mang thai tôi còn chẳng biết được nữa Thì tôi đúng là một người mẹ tệ thật Tôi và mẹ khám xong thì quay trở về nhà Trên đường đi tôi nhìn thấy bên đường có bán me non Nên liền ra hiệu cho mẹ và nói Mẹ ơi Con muốn ăn me non Mẹ ghé vào mua cho con một ít về ăn nhé mẹ Ừ để mẹ tấp vào lề Vừa nói mẹ vừa quan sát đường Rồi cũng ghé vào bên lề đường cho tôi mua Đắng lúc lửa thì đột nhiên tôi nghe bên cạnh mình có tiếng gọi vang lên Chị Linh Lan Nghe nhắc đến tên mình tôi liền ngước mắt lên nhìn Ánh mắt vô tư lúc này phút chốc bỗng tối sẩm lại Khóe miệng mấp máy lên tiếng Hà sao em lại ở đây Em cùng với bạn mình đi xem sự án mới Ở dưới này Vì đi chung với bạn Nên em mới không tiện ghé nhà thăm chị Nhưng mà À vậy hả không ngờ lại gặp em ở đây Mà chị Linh Lan này Tôi giả bờ không nghe thấy con bé đang nói gì Mà đưa phần me vừa lựa của mình Cho cô bán trái cây và nói Cô tính tiền giúp con nhé Ừ 30.000 nha con Dạ tiền của cô đây ạ Con cảm ơn Tôi làm nhanh hết mức có thể Tôi sợ Hà cứ tò mò rồi sẽ có chuyện khác xảy đến nên mới liền chủ động chào nó rồi rời đi ngay. Mẹ chị đang đợi bên ngoài, khi nào rảnh chị em mình nói chuyện sau em nhé. Chị về trước đây. Ờ, chị Lan, chị Lan. Bảo mặc tiếng gọi ở phía sau của Hà, tôi vội vã đi ra ngoài và ngồi lên xe. Mẹ thấy vậy thì liền hỏi. Cô gái đó là ai vậy Linh Lan? Mẹ nhìn thấy quen lắm. À cô gái đó làm cùng con lúc trước mẹ ạ Thôi mình về nhà đi mẹ Ừ Tôi hối mẹ đi thật nhanh Vốn dĩ chiếc bụng này cũng chẳng thể giấu được ánh mắt người thường Nên tôi chỉ còn cách né tránh mà thôi Tôi với mẹ quay trở về nhà Lúc này không biết là anh Vũ đã đứng trước nhà từ khi nào Thấy tôi và mẹ về anh liền nở ra một nụ cười thật tươi và nói Em và mẹ đi đâu về thế? À em với mẹ đi lên huyện để khám thai anh ạ Anh đến đây lâu chưa? Anh đến được một lúc rồi À anh có mang ít cá chép sang Để mẹ nấu cháo cho em ăn nè Cảm ơn anh Tôi vui vẻ nói chuyện với anh Vũ Vì tôi xem anh như là Một người anh trai không hơn cũng chẳng kém Ít ra là anh đã mặt dày chịu đựng không ít lần Tôi đuổi đi nhưng vẫn cố chấp Chúng tôi bước vào nhà Đúng lúc anh ấy đang nói chuyện với mẹ Thì điện thoại vang lên Không chần chừ anh Vũ liền ấn máy nghe ngay Alo con nghe đây mẹ Con làm ăn vậy mà xem được à Vũ Con để con gái người ta ngồi chờ Rồi bỏ đi đâu vậy hả Con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi còn gì Con không thích bị áp đặt như thế đâu Tốt nhất mẹ đừng phí công sức nữa Không thích áp đặt Không thích con gái nhà lành hiền dịu Để đâm đầu vào cái con chửa hoang ấy hả Mẹ đem mặt ba mẹ đi chôn luôn đi Vũ ơi là Vũ Con đang bận Còn tắt máy trước đây ạ Vũ, Vũ Không cần nói tới Cũng đã nghe thấy được cuộc gọi ấy là gì Giọng mẹ anh đủ lớn để biết được cuộc trò chuyện ấy Tôi và mẹ nhìn nhau Tôi chỉ gượng cười một cái rồi nói Chắc là anh có việc bận Hay là anh về trước đi nhé Em với mẹ còn chuẩn bị một chút đồ ạ Linh Lan này Không có gì đâu ạ Anh về cẩn thận nha Nói dứt câu tôi liền đứng dậy Đi ra phía sau nhà Không phải vì tôi ghen, mà vì tôi thấy mẹ anh nói rất đúng. Tại sao một người như anh lại vướng phải một đứa chửa hoang như tôi chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn cười không tả được. Mẹ thấy vậy thì liền vào vỗ nhẹ vào vai tôi và nói Kệ người ta đi con, miễn con được vui vẻ. Em bé khỏe mạnh thế là đủ rồi. Dạ, con cũng nghĩ vậy mẹ ạ. Cố lên con. Nguồn động lực duy nhất của tôi bây giờ... Đó chính là mẹ và đứa nhỏ này Nên những chuyện khác Tôi cứ thế mà bỏ ngoài tay vậy Cuộc sống vốn dĩ bình yên của tôi trôi qua Cho đến một ngày khi tôi đang cầm chổi quét nhà Và nhìn sang phía ngoài sân Thì thấy có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó Vì tò mò nên tôi đã đi ra ngoài xem Kết quả cánh cửa mở ra Khiến tôi giật mình chân lùi về sau mấy bước Miệng lầm bẩm Là Hào Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Thân ảnh quen thuộc kia cứ thế mà bước vào nhà Ánh mắt anh ta thật sự Vẫn sắc bén như ngày nào Đứng trước mặt tôi Nhìn thẳng vào mắt tôi Rồi đảo quanh xuống trước bụng Bất giác tôi đưa tay lên che lại rồi Lắp bắp nói Anh sao anh lại Cô sợ tôi đến nỗi nói không thành lời như thế à Việc gì tôi phải sợ anh chứ Nhưng mà anh đến đây làm gì Chẳng phải chúng ta đã kết thúc Những chuyện kia rồi sao Sao cô nói nhiều thế tôi có việc Nên gái sang thắp nhang cho ba cô không được sao? Nghe anh ta nói đến thắp nhang cho ba, tôi mới thở phào được. Tôi cứ tưởng anh biết chuyện gì nên mới đến đây chứ. Đứng nép người sang một bên cho anh ta đi vào trong. Thật sự đến bây giờ khi đối mặt với anh ta mà tôi vẫn còn sợ và lo lắng. Tôi đi vào trong ngồi nhưng không dám đưa mắt nhìn anh ta. Lúc này giọng nói của người kia bỗng vang lên. Cuộc sống của cô bây giờ cũng nhàn nhỉ. Nếu anh thắp nhang xong rồi Thì có thể ra về Cô sợ tôi đến thế à Còn không dám đối mặt nhìn tôi thế ư Nhìn anh làm gì giữa tôi và anh Chẳng còn gì liên quan nữa Tôi có việc gấp nên anh về cho ngay tôi nói Nhưng người đối diện vẫn không lên tiếng Tôi thấy anh ta im lặng như vậy Nên mới quay lại nhìn Thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấy Ta nhìn chầm chầm vào bụng tôi Vì cảm thấy trột dạ Nên tôi liền đưa tay lên che lại Rồi tức giận nói Anh mau về đi tôi đang rất bận Là con của tôi à Con gì của anh Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả Con cái gì ở đây Trong bụng cô đấy là con của tôi thật đấy à Không phải anh đừng con nói hàm hồ Nếu vậy tại sao cô lại không dám đối diện với tôi Cô sợ hãi khi nhìn thấy tôi Cũng như trột dạ khi tôi hỏi Về đứa trẻ trong bụng cô chứ Từng lời anh ta nói Cứ khiến đầu của tôi dối tung lên Tay bóp chặt lại Tôi cố tỏ ra thái độ bình thản nhất có thể và nhìn anh đáp. Anh bị ảo tưởng sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ chỉ một lần duy nhất đó có thể khiến tôi mang thai con của anh sao? Thần kinh của anh có vấn đề gì à? Lời tôi vừa dứt thì liền thấy anh ta bật cười, cái gương mặt đáng ghét cùng biểu cảm cười đùa như thế, thật khiến tôi không thể chịu kiềm chế được, mà liền tức giận bước đến kéo tay anh ta đuổi về. Về đi. Tôi không muốn đôi co với những kẻ thần kinh như anh. Đi nhanh, nhanh lên. Xem ra đứa bé này là con của tôi thật rồi. Ra hào. Tôi tức giận hét lên rồi buông tay anh ta ra. Vì lúc nãy dùng lực kéo hắn đi nhiều quá. Nên khi buông ra người mất thăng bằng lại chính là tôi. đang tranh bình sắp ngã lăn ra đất. Thì liền có một vòng tay đỡ lấy eo tôi giữ lại. Vẫn gương mặt đó, vẫn thái độ đó. Anh ta đột nhiên lại nở ra nụ cười khó hiểu nói Xem ra đây chính là sự thật rồi Tôi đứng thẳng người không đáp Không nhìn vào mà nói lớn Nhà tôi không tiếp anh Mời anh về cho Lời của tôi vừa dứt Thì lúc này từ bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào Và người đó không ai khác Chính là Vũ Cả hai người nhìn thấy sự xuất hiện của đối phương Thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên